Sancho và ông lão chăn dê liền lấy lương thực trong túi đưa cho chàng rách dưới. Đang cơn đói lòng, chàng ta vồ lấy ăn ngấu nghiến. Miếng trước chưa xong đã bỏ miếng sau vào mồm nuốt chừng, không kịp nhai. Trong khi đó không ai nói với ai một lời. Ăn xong chàng ra hiệu bảo mọi người đi theo rồi dẫn họ vòng qua một quả núi đến một bãi cỏ xanh tươi. Chàng nằm xuống. Và mọi người yên lặng làm theo. Sau khi đã nằm yên chỗ, chàng sách giới bắt đầu nói. Thưa các ngài, nếu các ngài muốn tôi kể vắn tắt nỗi đau khổ vô bờ bến của tôi, xin hãy hứa rằng không ngắt quãng câu chuyện buồn thảm này bằng bất cứ một câu hỏi hay một cử chỉ gì. Bởi vì nếu các ngài làm như vậy thì câu chuyện của tôi cũng sẽ phải ngừng lại ngay tại đó. câu nói của chàng rách dưới khiến cho don quixote nhớ lại câu chuyện bỏ giờ của sancho chỉ vì không nhớ số lượng những con dê đã được đưa qua sông chàng rách dưới nói tiếp tôi không muốn kéo dài câu chuyện về những nỗi bất hạnh của tôi nên phải dặn trước như vậy bởi vì nhắc tới bao nhiêu chỉ thêm đau lòng bấy nhiêu cho nên nếu các ngài không hỏi nhiều thì tôi sẽ chóng kể xong tuy nhiên Để thỏa mãn yêu cầu của các ngài, tôi sẽ không bỏ qua những sự việc quan trọng. Thay mặt cho mọi người, Don Quixote hứa sẽ làm đúng như vậy. Yên tâm, chàng rách dưới bắt đầu kể câu chuyện như sau. Tôi tên là Cardenio, quê tại một trong những tỉnh lớn nhất miền Andalusia. Tôi thuộc dòng dõi quý tộc và cha mẹ tôi giàu có. Nhưng giàu sang phú quý đã không làm giảm nhẹ nỗi bất hạnh quá to lớn của tôi, và cha mẹ, gia đình tôi chỉ còn biết khóc than chịu đựng. Thật vậy, trước những tai họa từ trên trời rơi xuống, tiền tài cũng không cứu vãn được. Trong tỉnh tôi có một giai nhân tuyệt thế, mọi điều hoàn hảo. Đó là nàng Lucinda, cũng thuộc một gia đình quý tộc và giàu có. Cô ta may mắn hơn tôi, nhưng về mặt Thủy chung thì không xứng đáng với những tình cảm của tôi. Từ khi mới lớn lên, tôi đã yêu Lucinda, yêu say đắm. Nàng cũng yêu tôi với tất cả sự ngây thơ trong trắng của mình. Cha mẹ đôi bên đều biết chuyện và cũng thấy không có điều gì trở ngại. Các cụ nghĩ rằng rồi ra câu chuyện sẽ kết thúc bằng một cuộc hôn nhân Vì xem ra đôi bên đều môn đăng hộ đối. Càng lớn, tình yêu giữa hai chúng tôi càng đằm thắm. Theo phép, cha ra buộc lòng phải bảo tôi không được lui tới gia đình, bắt chước cha mẹ nàng Tisbe được các nhà thơ ca ngợi. Chính sự ngăn cấm đó đã khiến cho ngọn lửa tình ái càng bùng lên. Cha mẹ nàng không cho chúng tôi gặp nhau chuyện trò, thì chúng tôi trao đổi tâm tình bằng thư từ Và trong thư, chúng tôi có thể tự do thổ lộ những tình cảm thầm kín nhất mà nhiều khi đứng trước người yêu, một con người mạnh dạn nhất cũng không dám bộc lộ ra. Lạy Chúa, tôi đã gửi cho nàng không biết bao nhiêu lá thư và đã nhận được những lời phúc đáp đầy chân tình chiều mến. Tôi đã soạn những bài ca, những vần thơ tình tứ, Để nói lên những xúc cảm, khát vọng, nhớ nhung, mong muốn. Tôi khát khao được gặp mặt nàng, và cuối cùng tôi quyết định dành bằng được phần thưởng mà tôi xứng đáng được hưởng. Đó là xin với cha nàng gả nàng cho tôi làm vợ. Cha nàng trả lời là, gia đình lấy làm vinh dự về lời cầu hôn của tôi và cũng sẵn sàng nhận. Nhưng vì cha tôi còn sống nên cần có lời của người. Còn nếu như cha tôi có điều gì không tán thành ưng thuận, thì ra không phải hạng người gà bán dấm rúi đâu. Tôi ngỏ lời cảm ơn thiện chí của cha nàng. Nghĩ rằng ông ta nói có lý, chắc mầm cha tôi sẽ chấp thuận yêu cầu của tôi. Nghĩ vậy, tôi liền đi gặp cha tôi để trình bày. Khi tôi bước vào phòng cha tôi thì thấy người đang cầm trong tay một bức thư. Tôi chưa kịp nói gì. Cha tôi đã chìa ra và bảo, các Daniel đọc thư này, con sẽ thấy công tước Ricardo muốn làm điều tốt cho con đấy. Chắc các ngài cũng biết tiếng vị công tước này. Ông ta là một đại thần ở Tây Ban Nha, có một dinh cơ lớn nhất miền Andalusia. Tôi đỡ lấy bức thư và đọc thấy lời lẽ rất thấm thiết. khiến ngay bản thân tôi cũng nghĩ rằng cha tôi không thể nào từ chối yêu cầu trong lá thư đó. Số là Ngài, Riadô, yêu cầu cha tôi cho tôi lên ở với Ngài, vì Ngài muốn tôi đánh bạn với con trai cả của Ngài và sau đó sẽ cất nhắc tôi lên một địa vị tương xứng với sự ái mộ của Ngài đối với tôi. Đọc xong thư tôi lặng người đi, nhất là khi nghe cha tôi nói, Các Denio, Trong hai ngày nữa, con sẽ lên đường làm đẹp lòng công tước Ricardo. Và hãy cảm ơn Chúa đã mở cho con con đường công danh mà con xứng đáng được hưởng. Cha tôi còn dặn dò nhiều điều khác nữa. Ngày ra đi đã tới. Đêm trước, tôi gặp Lucinda và kể hết cho nàng nghe. Sau đó tôi tìm đến cha nàng để nói lại, cầu xin cha nàng hãy thư cho giam bữa. Đừng hứa hôn với ai, cho tới khi tôi biết được ý định của công tước Ricardo. Ông ta đã hứa sẽ làm theo yêu cầu của tôi. Lucinda cũng nặng lời thề thốt sẽ chờ tôi. Sau đó tôi đi gặp công tước Ricardo. Tôi được ngài tiếp đãi rất nồng hậu ân cần đến nỗi gia nhân trong nhà phải ghen tức vì sợ tôi tranh mất phần của họ. Nhưng sự có mặt của tôi làm cho một người vui sướng nhất. đó là con thứ của ngài công tước tên là don fernando một con người đẹp trai lịch thiệp rộng rãi và đa tình y rất muốn kết thân với tôi khiến mọi người đều bàn tán tuy người con trưởng của ngài ricardo cũng rất quý mến hậu đãi tôi nhưng fernando còn tỏ ra quý mến tôi hơn giữa bạn bè với nhau thường không có điều gì giấu giếm Và chăng quan hệ giữa tôi với Don Fernando đã trở thành tình bằng hữu, cho nên có chuyện gì Fernando cũng tâm sự với tôi, trong đó có một chuyện yêu đương khiến Y phải vấn vương. Y yêu một cô thôn nữ sống dưới quyền cai trị của cha Y, bố mẹ cô rất giàu có. Bản thân cô vừa xinh đẹp, vừa nhũn nhặn, khôn ngoan, nết na, khiến cho bà con xung quanh không biết. Trong những ưu điểm đó của cô cái gì trội hơn cả? Cô gái quê vừa đẹp người vừa đẹp nết này đã làm cho Don Fernando mê mẩn. Và cuối cùng, sau khi đã dùng hết cách không xong, ý định tâm hứa bừa sẽ cưới làm vợ. Những mong chinh phục trái tim và thể xác cô gái. Vì tình bạn, tôi dùng hết lời và đưa ra nhiều ví dụ trong cuộc sống để khuyên ngăn y Thấy vô hiệu, tôi định bụng sẽ thưa đại chuyện này với cha y là công tước Ricardo. Vốn tinh khôn, Don Fernando đoán được ý định của tôi, vì y nghĩ rằng tôi hầu hạ công tước, tất không che đậy những việc làm có phương hại đến danh dự của ngài. Để lừa cho tôi quên chuyện đó đi, y bảo tôi, muốn quên được hình ảnh con người đẹp đã ám ảnh tâm trí tôi, cách tốt nhất là hãy đi xa nơi này vài tháng. Bởi vậy tôi muốn chúng ta trở về nhà cha anh. Tôi sẽ thưa với công tước cha tôi rằng tôi muốn đi tìm mua mấy con ngựa ở tỉnh anh ở là nơi có giống ngựa hay nhất thế giới. Nghe y nói vậy, tôi thấy thương hại. Và tuy ý kiến của y không hay ho gì, tôi coi như là diệu kế. Vì vậy, tôi sẽ có dịp gặp lại nàng đu gia của tôi. Với ý nghĩ và mong muốn riêng như vậy. Tôi ưng thuận ngay và còn tán dương thêm. Tôi khuyên y thực hiện càng sớm càng tốt, vì sự xa cách nhất định sẽ có tác dụng, dù tình cảm con người ta mãnh liệt đến mấy. Về sau này, tôi mới vỡ lẽ ra rằng khi Don Fernando nói với tôi điều đó, y đã lợi dụng được cô gái quê bằng cách hứa hẹn sẽ lấy cô ta làm vợ. Và lúc này y đang mưu toan lẩn tránh. E tới khi Ngài Công tước biết chuyện bậy bạ đó, thì sẽ trừng phạt y. Thói thường, trong số đông thanh niên tình yêu chỉ là sự thèm muốn, mục đích cuối cùng là sự khoái lạc, và một khi đã được thỏa mãn thì sự thèm muốn cũng không còn nữa, còn tình yêu chân chính thì không như vậy. Thế là sau khi Don Fernando lợi dụng được cô thôn nữ, những khát vọng áo ước của y cũng nhạt dần. Nếu trước kia y làm ra vẻ muốn đi xa để quên cô ta, thì lúc này y muốn ra đi thực sự để khỏi phải thực hiện những lời đã hứa. Ngài công tước cho phép và bảo tôi đi cùng với y. Hai đứa trở về tỉnh tôi. Vì là con của ngài Ricardo nên y được cha tôi đón tiếp rất long trọng. Sau đó tôi gặp lại Lucinda. Tôi vẫn yêu nàng vì tình cảm của tôi đối với nàng vẫn nguyên như trước. tai hại thay, tôi đã kể hết nỗi lòng với Don Fernando. Nghĩ rằng y đã tâm sự với tôi trên tình bạn, thì tôi cũng không giấu giếm điều gì. Tôi không tiếc lời ca ngợi nhan sắc kiều diễm và trí tuệ của Lushin ra khiến cho y nảy ra ý muốn xem mặt một người đức tài như vậy. Thật vô phúc cho tôi đã nhận lời. Một đêm, tôi dẫn y tới bên cửa sổ, Nơi Lucinda và tôi vẫn thường hẹn hò với nhau. Trong phòng Lucinda thắp một ngọn nến, và y đã nhìn thấy nàng khoác một cái áo choàng. Từ phút đó y không còn nhớ tới một người đẹp nào mà y gặp trước kia. Y như câm, như dại, rồi đâm ra phải lòng Lucinda, như các ngài sẽ thấy trong quá trình câu chuyện bất hạnh này của tôi. Rủi thay, ngọn lửa trong lòng y mà y giấu tôi. chỉ có trời biết càng bốc cao vì một hôm y bắt được bức thư của Lucinda viết cho tôi nhắn đến gặp cha nàng ngay để xin cưới. Lời lẽ trong thư thật tế nhị, chân thật và tình tứ, khiến Fernando phải thốt ra rằng riêng nhan sắc và trí tuệ của Lucinda đã bằng tất cả các cô gái khác trên đời gộp lại. Thú thật, tuy lúc đó tôi thấy những lời ca tụng của Don Fernando rất đúng nhưng cũng có cảm giác khó chịu khi nghe y nói. Tôi bắt đầu e ngại và nghi ngờ, vì lúc nào y cũng nhắc tới ra tìm mọi cách để lái câu chuyện xoay quanh nàng. Tôi nảy ra ý nghĩ ghen tuông, tôi không hề ngại rằng ra có thể thay lòng đổi dạ, nhưng số mệnh đã bắt tôi phải lo sợ điều chẳng lành sẽ đến với tôi. Trong khi đó, Don Fernando vẫn tìm cách đọc những bức thư của tôi và của Lucinda, viện lý rằng những lời lẽ trong thư của chúng tôi làm y thích thú. Có một hôm, Lucinda hỏi mượn tôi một cuốn sách kiếm hiệp mà nàng rất thích đọc là quyển Amadis Nước Gola. Ngay nhắc đến tên quyển sách kiếm hiệp đó, Don Quixote vội nói. Ví thử ngài kể ngay từ đầu câu chuyện rằng nàng luôn sinh ra mê đọc truyện kiếm hiệp, thì chắc chắn không cần ngài phải ca ngợi nhiều. Tôi cũng có thể biết được nàng là một con người thông minh tuyệt vời. Bởi vì nàng không thể nào tốt đẹp như ngài đã tả nếu như không ham thích loại sách đó. Đối với tôi, không cần phải dùng nhiều lời để giới thiệu nhan sắc, đức hạnh và trí tuệ của nàng. Chỉ cần cho biết sở thích của nàng thôi. là tôi có thể công nhận ngay đó là người đàn bà xinh đẹp và hiểu biết nhất đời. Tuy nhiên thưa ngài, tôi mong ngài gửi kèm theo quyển Don Ruhe nước Hy Lạp. Tôi chắc rằng nàng sẽ rất thích hai nhân vật Darada và Garaya cùng chung chăn Cửu, Darinen và những câu thơ ca ngợi cảnh đồng nội mà chẳng đã soạn và ngâm một cách rất duyên dáng tự nhiên. Nhưng sẽ có ngày để sửa sai. Và ngày đó không xa, nếu ngài vui lòng rời gót về quê tôi, ở đó tôi có thể tặng ngài hơn ba trăm cuốn sách là món ăn dinh dưỡng tinh thần của cả đời tôi. Tuy nhiên hình như tôi không còn một cuốn nào vì lũ pháp sư độc ác và xấu bụng đã đốt hết của tôi rồi. Tôi cũng xin ngài tha lỗi cho, vì tôi đã không giữ đúng lời hứa và đã ngắt quãng câu chuyện của ngài. Mỗi khi nghe ai nhắc tới những chuyện phiêu lưu kiếm hiệp và hiệp sĩ giang hồ, nếu tôi không góp được một vài câu thì thật chẳng khác gì ánh sáng mặt trời không tỏa được nhiệt lượng hoặc ánh sáng mặt trăng không phát ra được khí ẩm. Thôi tôi xin lỗi và mong ngài hãy kể tiếp vì đoạn này mới quan trọng. Trong lúc Don Quyote nói, Các Daniel gục đầu xuống ngực có vẻ suy nghĩ lung tung lắm. Hai lần, Don kiêu nhắc chàng kể tiếp, mà chàng vẫn không ngẩng đầu và cũng không đáp lại. Một lúc lâu, chàng ngồi thẳng người lên và nói. Có một điều tôi vẫn để trong bụng, không ai có thể gỡ ra được hoặc làm cho tôi thay đổi ý kiến, và kẻ nào nghĩ được lại là đổ ngốc. Đó là việc lão thầy thuốc đốn mặt Elisabeth đã lấy bà Hoàng Madashima làm nàng hầu. Không phải thế. Don Kiêu Tê nổi nóng đáp. Chàng thường vẫn phát khủng như vậy. Nói thế là sai rồi, là láo. Thực ra bà Hoàng Madashima là con người rất đứng đắn. Không thể nói một mệnh phụ cao quý như vậy lại đi làm lẽ một anh thầy thuốc quen. kẻ nào nghĩ khác chỉ là một tên súc sinh nói láo và ta sẽ cho biết tay dù đánh nhau bằng ngựa hay không có ngựa, dù có vũ khí hay tay không, dù ngày hay đêm, hay bằng cách nào khác cũng được. Bỗng dưng, các Dino nhìn chừng chừng vào Don Quixote. Lúc này cơn điên của chàng tái phát và chàng không còn tỉnh táo kể tiếp câu chuyện. đôn Kyoto cũng chẳng còn tài nào để nghe được nữa, vì còn đang bực mình về việc bà Hoàng Madasima bị xúc phạm. kể ra cũng lạ, chàng bênh bà Madasima như thể bà chính là tình nương của chàng vậy. đó chẳng qua cũng do ảnh hưởng của những cuốn kiếm hiệp chết tiệt. lại nói về các Diniu lúc này đã bắt đầu lên cơn điên, lại bị đôn Kyoto xỉ vả đã đồ xúc sinh nói láo. cùng những lời lẽ thậm tệ khác chàng đã không nhịn được nữa nhặt ngay một hòn đá to giang thẳng cánh ném vào giữa ngực hiệp sĩ mặt buồn khiến chàng ta ngã ngửa ra đất thấy chủ bị đòn đau sancho panza hùng hổ xông vào chàng rách dưới bị thoi luôn một quả đấm trời dáng ngã lăn quay anh chàng điên còn nhảy lên người bác nhè xương sườn mà dần thích chân ông lão chăn dê Chạy lại cứu Sancho cũng bị một trận nhử tử. Sau khi đánh quỵ cả ba người, chàng rách dưới bỏ mặc họ ung dung rút lui vào núi. Lúc này Sancho đã đứng dậy được, thấy mình bị đòn oan, bác phát khùng quay sang vặc với ông lão chăn dê, trách là sao không cho biết trước rằng các Dino thường lên cơn điên để cho thầy trò bác còn liệu đề phòng chứ. Ông lão đáp. Tôi đã dặn rồi mà. Nếu anh không nghe thấy thì lỗi đâu phải tại tôi. Lời qua tiếng lại. Hai bên đi đến chỗ túm dâu và thụi nhau. Cũng may có Don Quixote can ngăn. Nếu không họ sẽ đánh nhau tan xương. Sancho vừa nắm chặt tay ông lão chăn dê vừa nói. Xin ngài hiệp sĩ mặt buồn cứ để mặt tôi. Lão này cũng thân phận hèn kém như tôi. và cũng chưa được phong tước hiệp sĩ, cho nên tôi có thể được tự do rửa mối nhục, đánh nhau tay đôi, diện đối diện một cách đàng hoàng. đúng vậy đấy, donkiotê đáp. nhưng ta biết rằng ông lão không có lỗi gì về việc mới xảy ra. sau khi đã giàn xếp được đôi bên, donkiotê hỏi ông lão chăn dê có cách gì để tìm được các daniel, vì chàng rất muốn biết câu chuyện kết thúc ra sao. Ông lão nhắc lại là không biết các Daniel ở chỗ nào, nhưng nếu cứ tiếp tục đi tìm khắp dãy núi Morena, chắc sẽ gặp lại con người đó, hoặc tỉnh, hoặc đang điên. Don Quixote từ biệt ông lão chăn dê nhảy lên con Rosinante và bảo giám mã đi theo. Cực chẳng đã, Sancho đành leo lên con lừa của mình, rồi hai thầy trò lại đi sâu vào núi. Sancho muốn nói chuyện với chủ quá nhưng không dám vì đã bị Don Quixote cấm. Bác chỉ mong sao chủ mở đầu trước. Cuối cùng không chịu được sự yên lặng nữa, bác lên tiếng. Thưa ngài Don Quixote, mong rằng ngài rủ lòng thương cho phép tôi nghỉ việc. Tôi muốn quay về nhà với vợ con tôi để được tự do chuyện trò. Bắt tôi ngày đêm theo hầu ngài ở những nơi vắng vẻ thế này. muốn nói không được nói có khác nào đem chôn sống tôi đi ví phỏng loài vật kia biết nói như dưới thời ghi thì còn đỡ vì khi nào cần tôi có thể nói với con lừa của tôi cho khuây khỏa nỗi buồn thật là gay go không chịu nổi vì cả đời đi tìm kiếm những chuyện phiêu lưu mạo hiểm mà chẳng thấy đâu chỉ thấy toàn những đấm đá gậy gộc và bị tung lên vật xuống mà thôi đã thế còn phải khâu mồm lại không được thổ lộ can tràng thì khác nào một người câm chứ sancho ta hiểu rồi don quioto nói anh muốn ta bãi bỏ cái mệnh lệnh mà ta đã ấn vào lưỡi anh chứ gì thôi được cứ coi như lệnh đã được hủy và hãy nói đi với điều kiện là chỉ được phép nói chừng nào chúng ta còn ở trên dãy núi này thôi được phép nói thì cứ nói đã sancho đáp Còn sau này ra sao, có chúa mới biết. Bây giờ, để bắt đầu tôi xin hỏi ngài. Tại sao ngài phải quan tâm quá mức đến cái bà Hoàng Mahimasa nào đó chứ? Và việc cái lão nào lấy bà ta làm lại hay không có liên quan gì tới ngài nào? Ngài có là ông quan tòa đâu. Và nếu ngài đừng nêu ra, chắc rằng anh chàng điên kia đã kể tiếp câu chuyện. Ngài không bị quảng đá vào ngực và tôi cũng không đến nỗi bị bao nhiêu đấm đá vào người. Sancho, thực ra nếu anh cũng biết như ta rằng bà Hoàng Marasima là một người rất đứng đắn đoan trang, ta nghĩ rằng anh sẽ phải công nhận là ta đã quá kiên nhẫn không vả vỡ mồm tên nói láo kia. Thật là một sự phỉ báng khi nghĩ và nói rằng một bà Hoàng lấy lẽ một thầy thuốc. Sự thật câu chuyện đó như thế này, Elizabeth mà anh chàng điên kia nhắc tới, vốn rất thận trọng và khôn ngoan. Cho nên, ông ta vừa là quân sư, vừa là thầy thuốc của bà Hoàng. Nghĩ rằng bà ta lăng nhăng với ông thầy thuốc là bậy bạ, là có tội đấy. Tuy nhiên trong khi nói, các Denio không hiểu mình đang nói gì, ta cần phải nhận rằng lúc đó anh ta đã bắt đầu mất trí rồi. Tôi cũng nghĩ như thế, Sancho nói. Ta chả nên chấp nhặt những lời nói của một người điên. Và chăng phúc cho ngài, chỉ bị hòn đá văng vào ngực, chứ nếu trúng đầu thì thật đẹp mặt cho thầy trò ta lắm. Chẳng qua là chỉ tại ngài binh vực con mụ trời đánh thánh vật kia. Nhưng thôi, đằng nào cũng không trách các Denio được, vì anh ta điên mà. Chống lại những kẻ xấu mồm. Dù trúng tỉnh hay điên, bất cứ hiệp sĩ giang hồ nào đều có nhiệm vụ bảo vệ danh dự của bất cứ người đàn bà nào. Và lại càng phải binh vực những bà hoàng cao quý như bà hoàng Madashima, một người mà ta rất ái mộ vì những đức tính hiếm có. Bà ta xinh đẹp vừa nết na biết chịu đựng trước muôn vàn đau khổ. Những lời khuyên nhủ và sự có mặt của ông thầy elizabeth rất bổ ích cho bà. khiến bà nhẫn nại vượt qua mọi nỗi buồn bực. Thế mà có những kẻ ngu xuẩn, xấu bụng, nghĩ và nói rằng bà làm lẽ ông ta. Ta nói thật nha. Tất cả những kẻ nào nghĩ và nói như vậy, đều là nói láo, và chúng sẽ còn nói láo hai trăm lần nữa. Tôi không nghĩ hoặc nói như vậy đâu, Sancho đáp. Đèn nhà ai, nhà ấy dạng. Họ có ăn nằm với nhau hay không? Đã có Chúa Trời soi xét. Tôi ăn hiền ở lành, không thích dòng ngó đời tư kẻ khác. Kẻ nào buôn gian bán lận, hãy nắm túi mình sẽ biết. Và chăng, tôi sinh ra tay trắng và bây giờ vẫn tay trắng. Tôi không mất gì và cũng chẳng được gì. Có ai ở tốt với tôi, tôi cũng chẳng cần. Lắm người cứ tưởng ở đời này béo bở lắm. Nhưng tự hỏi có ai đổ của ra giữa đồng không nào? ngay Chúa cũng còn bị chê trách nữa là Trời ơi! Anh nói những chuyện lần thần gì vậy, Sancho? Công việc chúng ta đang làm có liên quan gì đến những câu tục ngữ anh vừa tuôn ra thế? Muốn sống hãy im mồm và từ nay trở đi hãy lo thúc con lừa của anh thì hơn đừng can thiệp vào những việc không liên quan tới mình nhé. Hãy vận dụng cả ngũ quan ra để hiểu được rằng việc ta đã làm Đang làm và sẽ làm đều đúng và đều phù hợp với luật lệ của hiệp sĩ đạo, vì ta nắm những luật lệ đó còn vững hơn tất cả các hiệp sĩ khác trên đời này. Thưa ngài, luật lệ hiệp sĩ đạo có bảo ta đi lang thang trong núi, không đường, không lối, để tìm kiếm một người điên không? Và một khi ta tìm thấy, người điên ấy có thể sẽ kết liễu, không phải câu chuyện kể nửa chừng đâu. mà là kết liễu cái đầu của ngài và bộ xương sườn của tôi đấy, Sancho. Một lần nữa ta bảo anh hãy im mồm ngay. Phải biết rằng ta tới đây không phải chỉ để tìm anh chàng điên mà còn để lập nên chiến công khiến cho tên tuổi tiếng tăm của ta mãi mãi vang dội khắp non sông. Một chiến công khiến cho ta trở nên một hiệp sĩ giang hồ tài đức vẹn toàn.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 Sancho Panza hỏi. Không. Hiệp sĩ mặt buồn đáp. Tuy nhiên, còn trông vào sự may rủi nữa. Và cũng có thể là ta không gặp vận. Nhưng tất cả tùy thuộc vào sự mẫn cán của anh đấy. Vào sự mẫn cán của tôi ư? Sancho hỏi. Phải. Don Quixote đáp. Ta sẽ phái anh đi công cán cho ta. Anh trở về sớm chừng nào? Ta sẽ đỡ đau khổ và chóng có tiếng tâm chừng đấy. Để anh khỏi phải hồi hộp chờ xem ta nói gì, ta bảo cho anh biết rằng chàng Amadis Nước Guler là một trong những hiệp sĩ giang hồ hoàn hảo nhất. Ta nói một trong những hiệp sĩ là sai đấy. Chàng là hiệp sĩ số một duy nhất hoàn hảo trên đời trong số tất cả hiệp sĩ thời đó. Ta phê phán Don Belianis và tất cả những ai đã nhầm bảo chàng có thể sánh ngang với Amadis Nước Gola. Một họa sĩ muốn trở nên lừng lẫy trong nghề phải bắt chước những nguyên tắc của các họa sĩ danh tiếng nhất. Quy luật này áp dụng cho tất cả các ngành nghề khác trong một quốc gia. Kẻ nào muốn được khen là thận trọng và cần cù thì phải học Ulisse, một nhân vật đã được Omero, mô tả một cách sinh động như một người thận trọng và nhẫn nại trong đau khổ. Virgil cũng đã đưa ra nhân vật Aeneas, giới thiệu đức tính của một con người hiếu thảo và sự sáng suốt của một vị tướng dũng cảm, thông minh. Hai thi hào nói trên đã phác họa những nhân vật lý tưởng với tất cả những đức tính để làm gương cho hậu thế. Amadis cũng đã được mô tả như một người dẫn đường ngôi sao mặt trời của các hiệp sĩ dũng cảm si tình tất cả những ai chiến đấu dưới lá cờ của tình yêu và của hiệp sĩ đều phải noi gương chàng này anh bạn sancho ta nghĩ rằng hiệp sĩ giang hồ nào bắt chước amadis đúng nhất thì sẽ chóng đạt tới đỉnh cao của giới hiệp sĩ ta nhớ tới một trong những hành động của amadis nói lên những đức tính thận trọng dũng cảm nhẫn nại Chịu đựng gian khổ và trung thủy trong tình yêu của chàng. Số là sau khi bị nàng Oriana hắt hồi, chàng đã tự hình phạt ở ngoài đảo. Nghèo, đổi tên là Beth Tenebros, một cái tên thật có ý nghĩa, phù hợp với cách sống mà chàng tự chọn. Đối với ta, làm như Amadis đã làm còn dễ hơn là chém đứt đôi những tên khổng lồ, chặt đầu những con mãnh xà. giết chết những quái vật đánh tan các đạo quân phá vỡ các đội chiến thuyền và giải trừ những phép yêu ma và chăng nơi đây rất thích hợp để làm việc đó ta không nên bỏ lỡ một cơ hội đầy thuận lợi như thế này thế chẳng hay ngài định làm gì ở nơi vắng vẻ này vậy sancho hỏi thì ta đã chẳng nói rồi sao don quixote đáp Ta định bắt trước Amadis là một anh chàng thất tình ngớ ngẩn, điên khùng. Đồng thời, ta cũng muốn làm như Don Roland. Khi chàng tìm thấy bên bờ suối những dấu hiệu chứng tỏ rằng Angelica xinh đẹp đã ăn nằm với Medoro, khiến chàng buồn phiền phát điên, nhổ bao nhiêu cây cối trong rừng, khuấy đục các dòng suối trong, giết hại những người chăn cừu, phá phách các đàn gia súc, đốt lèo phá nhà. hành hạ những con ngựa, và còn bao nhiêu điều ngang trái khác đáng được ghi vào sử sách. Nhưng ta không định bắt chước thật đúng tất cả những ý nghĩ, lời nói và việc làm cuồng dại của Rodan hay Orlando hay Rotolando vì chẳng có ba tên. Ta chỉ lọc ra một số hành động ngông cuồng chính để làm theo mà thôi. Cũng có thể ta chỉ bắt chước Amadis Không phá phách lung tung, mà chỉ khóc lóc than thở, và cuối cùng vẫn nổi danh chẳng kém ai. Theo tôi hiểu, Sancho nói, sở dĩ các hiệp sĩ đó làm như vậy vì họ bị khiêu khích, cho nên họ có lý do để làm những việc ngốc nghếch để tự hành hạ mình. Nhưng thử hỏi ngài có lý do gì để hóa điên? Có bà nào hát hồi ngài đâu? Và có dấu hiệu gì chứng tỏ bà Dulcinea, làng Toboso, đã lăng nhăng với một người Moro hay một tín đồ Kitô giáo nào đâu? Đó mới là điều cốt yếu và tế nhị trong việc làm của ta đấy. Don Kiêu đa. Nếu một hiệp sĩ hóa điên vì không nguyên nhân... Điều đó không có gì đáng chú ý cả. Cái khó là chỗ vô cớ mà điên, khiến cho người đẹp của ta sẽ phải tự hỏi. Không duyên cớ gì mà chàng cũng hóa điên. Vậy một khi có nguyên nhân, chàng còn rồ dại đến mức nào đây và chăng ta xa cách nàng dulcinea của ta cũng khá lâu rồi và đó cũng là một nguyên nhân vì hôm nọ anh đã nghe chàng chăn cừu ambrosio nói rằng sự xa vắng gây ra nhiều tai họa thôi san ạ chớ mất thời giờ ngăn cản ta bỏ lỡ một việc làm hiếm có tốt đẹp chưa từng thấy ta sẽ điên Ta phải điên trong thời gian anh mang thư của ta đến cho nàng Dulcinea và mang thư phúc đáp của nàng về đây. Và nếu như trong thư phúc đáp, nàng tỏ ra xứng đáng với lòng trung thành của ta, khi đó sẽ kết thúc cơn điên và hình phạt của ta. Nếu không, ta sẽ hóa điên thực sự. Và ta sẽ không còn cảm giác gì nữa. Tùy theo thư trả lời của nàng, ta sẽ thoát khỏi sự dày vò đau khổ, trở lại bình thường để hưởng hạnh phúc do anh mang về đây cho ta. Hoặc là ta sẽ điên và không cảm thấy nỗi đau khổ do anh đem lại cho ta. À, ta muốn hỏi anh điều này. Khi tên Vô ơn Bạc Nghĩa định đập tan chiếc mũ sắt của Manbrino, Ta có nhìn thấy anh nhặt nó lên. Vậy thì anh vẫn giữ cẩn thận đấy chứ. Chiếc mũ tốt thật, đập như thế nào cũng chẳng vỡ. Nghe chủ hỏi Sancho đáp. Thưa ngài hiệp sĩ mặt buồn, tôi không nghe nổi và cũng không chịu đựng nổi những ý kiến của ngài đâu. Qua những lời vừa rồi tôi nghĩ rằng tất cả những lời ngài đã nói về nghề hiệp sĩ, nào là đánh chiếm các vương quốc. Nào là thưởng cho đảo này đảo nọ, nào là ban ân ban chức theo kiểu các hiệp sĩ giang hồ, tất cả chỉ là mây gió hão huyền thôi. Khi nghe ngài gọi cái chậu cạo râu là cái mũ sắt của Mambrino, và từ bốn ngày hôm nay vẫn cứ nhầm lẫn như vậy, người ta sẽ phải nghĩ rằng kẻ nói và khẳng định điều đó đã lú lẫn ruột gan mất rồi. Tôi vẫn cất cái chậu cạo râu đã bẹp rúm ở trong túi, định bụng mang về nhà gò lại để dùng vào việc cạo râu. Nếu như một ngày kia, Chúa phù hộ cho tôi được trở về gặp mặt vợ con tôi. sancho, ta cũng xin thề với Chúa rằng anh là một giám mã thiển cận nhất đời đấy. Anh theo hầu ta đã bao lâu nay mà vẫn không biết rằng mọi hiện tượng diễn ra trước mắt người hiệp sĩ giang hồ. Đều là huyền hoặc hư ảo và bị đảo ngược hết cả ư. Chính là vì xung quanh ta luôn luôn có một bầy phù thủy đổi trắng thay đen tùy theo ý thích của chúng muốn làm lợi hay làm hại ta. Vì vậy, cái vật anh gọi là chậu cạo dâu đối với ta là chiếc mũ sắt của Manbrino. Còn đối với người thứ ba thì nó lại biến thành một vật khác. Thánh hiền phù trợ ta Nên đã khiến cho mọi người nhìn chiếc mũ sắt của Manbrino Thì tưởng là một cái chậu cạo râu. Vì nếu họ biết chân giá trị của vật đó Họ sẽ theo đuổi ta để chiếm cho bằng được Vì tưởng nó chỉ là một cái chậu của thợ cạo râu, Nên không ai buồn nhặt Chính vì thế Tên vô ơn bạc nghĩa kia Đã định đập tan nó ra Rồi bỏ lăn lóc dưới đất Nếu nó biết giá trị của chiếc mũ đó Chắc chắn nó sẽ không vứt lại đâu. Anh bạn Sancho ạ, hãy giữ lấy nó cho ta. Ta chưa cần tới vì bây giờ ta phải chút bỏ tất cả bộ áo giáp này và ở trần chuồng như khi ta mới lọt lòng. Nếu như ta muốn bắt trước hệt như Rốt Lan trong thời gian chịu hình phạt. Lúc này hai thầy trò đi tới chân một hòn núi đá cao chót vót thẳng tuột, đứng tách riêng. giữa những quả núi khác bên sườn núi có một dòng suối trong veo và xung quanh là một đồng cỏ xanh mướt nom rất ngoạn mục đó đây có những cây rừng và hoa lá cảnh vật thật là êm đềm nhìn thấy cảnh đó hiệp sĩ mặt buồn chọn ngay làm nơi để chịu hình phạt chàng cất cao giọng như thể đã mất trí rồi trời hỡi đây là nơi con tự chọn để khóc than cho nỗi khổ đau mà người đã mang lại cho con. Đây là nơi mà những giọt nước mắt của con sẽ làm dâng nước của con suối nhỏ kia, và những lời than thở thảm thiết của con sẽ làm rung động lá cây rừng, nói lên nỗi khổ đau đang giày vò một trái tim rạn nứt. Hỡi thánh Trần ngự trị ở nơi hoang vắng này, dù các vị là ai, xin hãy lắng nghe những lời than vãn của một kẻ si tình. Vì lâu ngày xa vắng người yêu, và do những ý nghĩ ghen tuông tưởng tượng, đang khóc than ở nơi rừng rú, oán trách con người đẹp bội bạc, có một nhan sắc tuyệt trần. Hỡi các nữ thần thường qua lại chốn sơn lâm này. Nếu các vị cùng tôi chia sẻ nỗi bất hạnh này, hoặc ít nhất cũng chú ý nghe những lời than thở của tôi, tôi sẽ cầu cho lũ Satiro lanh lẹ và hiếu sắc kia, không để phá rối cuộc sống êm đềm của các vị hỡi nàng dulcinea làng toboso mặt trời giữa đêm tối của ta niềm vinh quang trong đau khổ của ta kim chỉ đường cho ta ngôi sao hạnh phúc của ta nếu nàng đoái hoài tới tình cảnh khốn khổ của ta phải xa cách nàng và nếu nàng đền đáp tấm lòng chung thủy của ta cầu trời chấp nhận tất cả những lời thỉnh cầu của nàng Và mang hạnh phúc đến cho nàng. Hỡi cây rừng lẻ loi từ nay sẽ phải làm bạn với cảnh cô đơn của ta. Hãy rung cành lên để tỏ rằng các ngươi không phản đối sự có mặt của ta. Hỡi giám mã, người bạn đồng hành vui buồn có nhau của ta. Hãy nhớ kỹ những việc ta sắp làm để kể lại cho con người đã gây ra chuyện này đây. Nói xong. Đôn Kioto nhảy xuống đất, tháo hàm thiết và yên cho con Rosinante, lấy tay vỗ vào mông nó rồi nói tiếp: Chính con người không có tự do đang mang lại tự do cho Mi đây. Hỡi tuấn mã của ta! Mi có công bao nhiêu thì gặp bất hạnh bấy nhiêu. Bây giờ Mi muốn đi đâu thì tùy ý. Trên trán của Mi có ghi rằng không có một con vật nào phi nhanh hơn Mi. Từ con quái ưng mã của Astonfer tới con Frontino nổi tiếng mà Bradamante đã phải trả giá rất cao. Thấy chủ không tiếc lời ca tụng con Rosinante, Sancho nói. Cảm ơn tên kẻ trộm đã đánh cắp con lừa nên lúc này tôi không phải tháo yên cương cho nó. Nếu như nó còn đây, tôi cũng sẽ không thiếu những lời tốt đẹp để ca tụng. Nhưng nếu tôi còn con lửa đó, tôi sẽ không để cho ai tháo yên cương của nó, vì làm như vậy để làm gì? Nó có dính dáng gì tới những chuyện yêu đương thất tình đâu, vì Chúa muốn rằng chủ nó, tức là tôi đây này, cũng không dính dáng tới những chuyện đó kia mà. Và chăng, thưa ngài hiệp sĩ mặt buồn, nếu quả thật tôi phải đi và ngài hóa điên thật sự. Tôi nghĩ rằng cần thiết phải thắng lại yên cương cho con Rosinante. Tôi sẽ cưỡi nó thay con lừa để đi về được nhanh chóng hơn. Nếu tôi phải đi bộ, không biết bao giờ tôi mới tới nơi đó và bao giờ mới trở về đây vì tôi không quen đi bộ. Việc đó thì tùy anh, Don Quyote nói. Kể ra ý kiến của anh cũng hay đấy. Dù sao trong ba ngày nữa anh mới ra đi được vì ta muốn rằng trong thời gian đó anh được chứng kiến những việc ta làm và nghe những lời ta nói để rồi còn kể lại với nàng chứ. Sao? Ngoài những việc đã nhìn thấy rồi, tôi còn phải chứng kiến những gì khác nữa đây. Chưa biết đâu. Bây giờ mới đến lúc ta xé quần áo, vứt tung bộ áo giáp, lấy đầu húc vào đá. Và làm các việc khác tương tự khiến anh phải khâm phục cho mà xem. Lạy Chúa, xin Ngài hãy cẩn thận trong khi húc đầu vào đá. Nếu húc không khéo vào một tảng đá nào đó, có khi chỉ một lần cũng đã đủ kết thúc cuộc hình phạt của Ngài. Theo ý tôi, nếu Ngài thấy việc đó thật cần thiết không thể thiếu được, thì xin hãy tạm húc đầu vào nước hay vào một vật gì mềm mềm như bông chẳng hạn. Vì đấy chỉ là chuyện giả vờ thôi, chuyện làm phép mà thôi. Còn khi nào gặp bà Dulcinea, tôi sẽ nói rằng ngài đã húc đầu vào một tảng đá nhọn hoắt, rắn hơn cả kim cưa. Anh bạn Sancho, ta cảm ơn tấm lòng tốt của anh, nhưng ta muốn cho anh thấy rằng tất cả những chuyện ta làm đều hoàn toàn có thật, không phải chuyện chơi. Nếu ta làm khác, Là trái với luật lệ của hiệp sĩ đạo. Luật lệ đó cũng dối trá. Ai dối trá sẽ bị coi là tà giáo. Nếu ta làm sai, tức là dối trá. Bởi vậy mà, ta phải húc đầu vào đá thật sự, không được giả vờ, không được làm phép. Anh hãy nên để lại cho ta một tí vài sơ để băng bó. Vì tai hại thay, chúng ta đã đánh mất lọ thuốc thần rồi. Mất còn lừa còn tai hại hơn, vì như vậy là mất cả vài băng bó và bao nhiêu thứ khác nữa. Nhưng tôi van ngài đừng nhắc tới món thuốc thần chết tiệt kia nữa. Chỉ mới nghe nói tới tôi đã thấy lộn mửa và lộn cả tiết nữa. Tôi cũng van ngài. Hãy coi như tôi chứng kiến những hành động điên rồ của ngài trong ba ngày rồi. Cứ cho là tôi đã nhìn thấy hết tất cả mọi sự việc trong ba ngày đó. Rồi tôi sẽ kể lại đầy đủ với bà chủ tôi. Thôi, ngài hãy viết thư để tôi đi ngay, vì tôi rất muốn sớm trở về đây giải thoát cho ngài khỏi cảnh đầy ải này. Sancho, sao lại gọi là đầy ải chứ? Sao không gọi là địa ngục, hoặc bằng một danh từ gì tồi tệ hơn thế nữa? Tôi nghe nói rằng kẻ nào ở dưới địa ngục sẽ không bao giờ và không thể nào rời khỏi được. Trường hợp của ngài khác, trừ phi tôi không biết cách thúc con Rosinante chạy, nếu chân tôi còn đinh thúc ngựa. Hãy để cho tôi về làng Toboso và đến trình diện ngay trước bà Dulcinea. Tôi sẽ dùng những lời lẽ thật hay thật đẹp, tả lại những sự việc ngớ ngẩn và điên rồ mà ngài đã và đang làm, khiến bà ta phải lay chuyển, mặc dù lúc mới gặp tôi, bà tỏ ra cứng rắn như đá. Rồi tôi sẽ cưỡi mây đạp gió trở về đây như một phù thủy mang theo những lời phúc đáp dịu dàng ngọt ngào của bà ta. Và tôi sẽ giải thoát cho ngài ra khỏi cảnh đầy ải chẳng khác gì địa ngục. Như tôi nói đấy, ta vẫn có hy vọng ra thoát vì chỉ có những kẻ ở dưới địa ngục mới phải chịu bó tay. Tôi chắc ngài không có điều gì phản đối nữa. quả thật là như vậy. Hiệp sĩ mặt buồn đáp. Nhưng làm thế nào viết được thư bây giờ? Xin ngài viết cả phiếu nhượng mấy con lừa con cho tôi nữa như ngài đã hứa. Sàn nhắc. Sẽ có đủ thôi. Thôi được. Không có giấy. Ta bắt chước người xưa viết lên lá cây hoặc sắp ong. Mặc dù lúc này sắp ong cũng khó kiếm như giấy vậy. Nhưng ta sực nảy ra một ý kiến cũng hay hoặc còn hơn cả vết thư. Đó là quyển lưu niệm của chàng Các Denio. Ta sẽ viết vào đó. Tới chỗ nào có thầy giáo trường làng hay người trông coi nhà thờ, anh nhờ chép lại ngay bằng chữ thật đẹp lên giấy trắng cho ta. Chớ nhờ bọn trưởng bạ, vì họ viết lem nhem lắm. Quỷ cũng chẳng đọc được nổi đâu. Nhưng làm thế nào để lấy được chữ ký của ngài đây? Thì Amadis có bao giờ ký tên... Dưới những bức thư của mình đâu? Thôi, thế cũng được. Nhưng phiếu nhượng lừa thì phải có chữ ký chứ. Nếu sao chép lại, người ta sẽ bảo là chữ ký giả và tôi sẽ bị mất lừa ngay. Sao? Sancho hỏi. Con gái Lorenzo Cochuelo là bà Dulcinea làng Toboso đó ư? Có phải người ta còn gọi là Andonsa Lorenzo không? Đúng đấy, đôn kiêu tê đáp, nàng xứng đáng là đệ nhất phu nhân trên thế giới này. Thế thì tôi còn lạ gì nữa? Nó ném lao không thua gì những trai tráng trong làng này. Lạy chúa, thật là một đứa con gái gan dạ, khỏe mạnh, cứng cáp. Hiệp sĩ giang hồ nào lấy nó về, sẽ bị sỏ mũi ngay. Con quỷ sứ đó khỏe như vâm, tiếng nói như lạnh vỡ. Tôi biết, có lần nó leo lên các chuông nhà thờ làng để gọi những người tá Điền đang cày ruộng cho cha nó ở cách đấy nửa dặm. Thế mà, họ cũng nghe thấy tiếng nó như thể họ đứng ngay dưới chân gác chuông vậy. Tuy nhiên, Nó không là bộ chút nào, mà trái lại rất tự nhiên. Nó đùa nghịch với tất cả mọi người và thích bông phèn lắm. Thưa ngài hiệp sĩ mặt buồn, nếu là con bé đó, ngài có thể và nên làm những chuyện điên rồ. Hơn thế nữa, ngài cứ việc mặt tuyệt vọng và treo cổ tự tử đi. ai biết chuyện này cũng sẽ nói rằng ngài đã làm đúng dù ngài có bị quỷ tha ma bắt tôi chỉ mong lên đường ngay để được nhìn mặt nó đã lâu tôi không gặp nó và chắc bây giờ nó thay đổi nhiều vì đàn bà phải dầm mưa dãi nắng luôn ngoài đồng thì chóng tàn tạ lắm thưa ngài don quixote xin thú thực với ngài là cho tới nay tôi chẳng biết gì cả tôi cứ đinh ninh bà dulcinea mà ngài say mê Phải là một công chúa hay một công nương quyền quý nào xứng đáng được hưởng những quà tặng quý giá của ngài? Ví thể như kỵ sĩ tỉnh Vizcaya hay những tên tù khổ sai đến trình diện trước mặt nàng. Không kể bao nhiêu món quà khác nữa, vì chắc rằng ngài đã lập được nhiều chiến công từ khi tôi chưa đi theo hầu ngài. Nhưng nghĩ cho cùng. Thử hỏi bà Andosa Lorenzo. À... Bà Dulcinea, làng Toboso, được lợi lộc gì? Một khi ngài bắt và sẽ còn bắt những kẻ bại trận đến quỳ gối trước mặt bà ta. Có thể, khi họ tới nơi, bà đang bận trả những sợi gai hoặc đang đập lúa, và bà ta sẽ cười và bực mình vì món quà tặng của ngài đấy. Ta đã nhiều lần bảo anh là một kẻ rất ba hoa mà, Don Kiêu nói. Và tuy đầu óc đần độn lắm khi anh muốn tỏ ra có trí khôn, nhưng để cho anh nhận ra sự ngu ngốc của mình và sự khôn ngoan của ta, ta muốn kể anh nghe một câu chuyện. Có một người đàn bà quá trẻ, đẹp, giàu, phóng khoáng, đặc biệt rất vui tính. Phải là một anh thầy tu bậc dưới béo trục béo tròn. Biết chuyện đó, một hôm có một cha bề trên của anh thầy tu kia khuyên can người đàn bà quá. Thưa bà, tôi có nhiều lý do để ngạc nhiên vì thấy một người đàn bà đoan trang xinh đẹp và giàu có như bà, lại đi yêu một kẻ thô, bỉ, hạ, lưu và ngu ngốc như vậy, trong lúc ở đây không thiếu những vị giáo sư, tiến sĩ và nhà thần học để bà tự do kén chọn. Bà có thể nói rằng tôi thích người này, tôi không ưng người kia. Người đàn bà hóa đáp lại một cách rất tự nhiên, thoải mái. Thưa cha, cha nhầm to và suy nghĩ theo lối cổ, nếu cho rằng tôi không biết kén chọn. Tuy trông anh ta có vẻ ngu đần, tôi yêu anh ta vì anh ta giỏi chết lý hơn cả Aristote. Cho nên, anh Sancho ạ, ta yêu Dulcinea làng Toboso vì nàng đáng giá như một công chúa cao quý nhất trần gia. Khi thấy một thi sĩ ca ngợi và đặt tên cho một người đẹp, À chớ nên nghĩ rằng chàng đã yêu người đó. Chớ tưởng rằng Amaryllis, Phyllis, Sylvia, Diana, Galatea, Philida và tên những cô nàng khác đầy rẫy trong sách vở, trong các tiệm cắt tóc và các dạp hát là những người bằng xương bằng thịt và tình nhân của những thi sĩ đã ca ngợi họ. Không phải thế đâu. Một phần lớn do các nhà thơ tưởng tượng ra để làm đề tài Và để cho mọi người nghĩ rằng họ yêu thật hoặc có thể yêu được. Cho nên chỉ cần ta tưởng tượng rằng Andosa Lorenzo là một cô gái xinh đẹp nết na. Vấn đề dòng dõi quan trọng lắm chứ. Chẳng cần phải đi điều tra để biết nàng sinh trưởng trong một gia đình nào. Ta vẫn sẵn sàng coi nàng là một công chúa cao quý nhất thế gian. Sancho, nếu anh chưa biết thì cần phải biết rằng có hai điều. khiến cho người khác phải say mê. Một là nhan sắc, hai là tiếng tâm. Dulcinea có cả hai ở mức độ cao. Sắc đẹp của nàng không ai sánh kịp. Tiếng tâm của nàng ít người bị được. Tóm lại, ta nghĩ rằng ta đã giới thiệu nàng đúng mức, không thêm cũng không bớt. Ta mô tả sắc đẹp và đức tính của nàng bằng tất cả mối tình của ta đối với nàng. Và dù là Elena, Luresia hay bất cứ một người đàn bà nào thời Hy Lạp Nam Mã cổ xưa đều không thể ăn đứt. Xuẩn chê trách chán lạnh ta được những người thức thời khen ngọt đấy vâng những lời ngài nói đều đúng cả sạch trổ đã và tôi chỉ là con lừa mà thôi nhưng không hiểu tại sao tôi buộc bùm tự gọi như vậy vì không nên nhắc tới sợi dây thừng trong nhà người treo cổ thôi ngài hãy đưa thư đây cho tôi để tôi đi donkyote lấy quyển lưu niệm của các daniel ngồi một chỗ ung dung viết, viết xong chàng gọi Sancho tới, ngỏ ý muốn đọc một lượt cho bác nhớ, nhớ khi đi đường đánh lạc mất thư, đề phòng mọi sự không may đều có thể xảy ra. Sancho đáp: Xin ngài viết đi viết lại vài ba lần vào quyển sổ này cho, tôi xin giữ gìn cẩn thận. Còn nghĩ rằng tôi phải thuộc lòng thì thật là nực cười đấy. Chỉ nhớ tôi kém đến nỗi nhiều lúc tôi quên cả tôi. Dù sao thì xin ngài cứ đọc lên, vì tôi thích nghe lắm, chắc là phải văn hay chữ tốt đấy. Nếu vậy, hãy nghe đây này. Don Quixote nói rồi bắt đầu đọc. Thư của Don Quixote gửi nàng Dulcinea làng Toboso. Thưa quý nương. Hỡi nàng Dulcinea làng Toboso vô cùng dịu hiền, Đây là con người đau khổ vì xa vắng, con người mang một vết thương tận đáy lòng, xin chúc nàng sức khỏe, sức khỏe mà chính bản thân kẻ đó không có. Nếu nhan sắc của nàng miệt thị ta, nếu đức hạnh của nàng không phù trợ ta, nếu sự khinh rẻ của nàng làm cho ta buồn phiền mặc dù ta đã quá đau khổ rồi, chắc rằng ta khó lòng chịu đựng được nỗi khổ cực ghê gớm và dai dẳng này. ở người đẹp phụ bà, kẻ thù yêu dấu của ta. Sancho giám mã trung thành của ta sẽ kể lại rành rọt tình cảnh ta đang phải chịu đựng vì muốn được phụng sự nàng đây. Nếu nàng dù lòng thương tới ta, ta sẽ thuộc về nàng. Bằng không, nàng muốn làm chi xin tùy ý, ta sẽ kết liễu cuộc đời để thỏa mãn sự độc ác của nàng và làm đẹp ý muốn của ta. Vì nàng Cũng sự suốt đời Hiệp sĩ mặt buồn Nghe xong Sancho kêu lên Cha mẹ ơi Tôi chưa hề thấy một bức thư nào tuyệt diệu như vậy khiếp thật Làm sao mà ngài có thể nói được Những ý nghĩ của mình Bằng những lời lẽ hay ho đến thế chứ Và cái tên Hiệp sĩ mặt buồn Ký dưới bức thư Mới hợp lẽ làm sao Tôi nói thật Ngài còn tinh hơn cả quỷ Việc gì cũng biết tất Đối với nghề nghiệp của ta Việc gì cũng cần phải biết Đôn kêu tên á À Vậy xin Ngài viết luôn phiếu nhượng Ba con lừa con vào đằng sau mặt tờ giấy này Và ký tên thật rõ ràng Để người ta nhận được chữ ký của Ngài Được thôi Sau khi viết xong giấy nhượng lừa cho Sancho Đôn Kiêu Tê đọc to lên nội dung như sau cháu gái của ta chiếu theo văn tự đầu tiên này về nhượng lừa con hãy trao cho giá mã của ta là sancho panza ba trong số năm con mà ta đã ủy nhiệm cho cháu trông nom lúc ở nhà ta đã yêu cầu sancho trao cho ta một số lừa tương đương tại đây rồi giấy nhượng lừa này là giấy biên nhận của sancho Sẽ dùng làm chứng từ thanh toán Viết tại giữa lòng núi Morena Ngày 22 tháng 8 năm nay Tốt lắm Xin ngài ký tên vào cho luôn Không cần ký tên Mà chỉ ký tắt cũng đủ để trao cả 300 con huống chỉ là ba con Thôi được Tôi tin vào ngài Bây giờ để tôi đi đóng yên cương cho con Rosinante và ngài hãy chuẩn bị ban phúc cho tôi. Tôi muốn đi ngay để khỏi phải nhìn những việc làm ngớ ngẩn của ngài. Có thể nói rằng tôi đã nhìn thấy quá đủ rồi, chẳng cần nhìn thêm nữa. Sancho, ít ra thì ta cũng muốn anh nhìn thấy ta trần truồng làm một vài việc điên rồ vì điều này là cần thiết lắm. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ thôi, Sau khi đã được mục kích tha hồ cho anh thêm thắt trong khi kể lại Tuy nhiên là chắc rằng anh cũng không kể lại được hết sự thật đâu Lạy Chúa đừng bắt tôi phải nhìn thấy Ngài trần chuồng nữa Trông thương tâm lắm và tôi sẽ không cầm được nước mắt đâu Đêm qua tôi đã khóc con lừa hết cả nước mắt rồi Và bây giờ tôi không muốn phải khóc thêm nữa đâu Nếu quả thật ngài muốn tôi chứng kiến một vài hành động điên rồ của ngài thì xin cứ để nguyên cả quần áo và làm qua loa thôi nhé Nhớ tới đâu làm tới đó Và trang việc này đối với tôi không cần thiết vì như tôi đã nói đấy, ta sẽ rút bớt được thời gian và tôi sẽ sớm mang về đây những tin vui mà ngài mong đợi và xứng đáng được nhận Nếu không được như vậy bà Dulcinea kia Hãy coi chừng, nếu không tỏ ra biết điều, tôi xin long trọng mà thề rằng tôi sẽ thượng cẳng chân hạ càng tay, moi từ trong ruột bà ta ra một câu trả lời cho tử tế. Bởi vì làm sao có thể để cho một hiệp sĩ giang hồ chứ danh như vậy vô cớ trở nên rồ dại chỉ vì một con mụ. Lại chú, mong rằng bà ta đừng để tôi phải nói vì tôi sẽ tuôn ra những lời chẳng đẹp đẽ gì đâu. Về ngón này tôi chẳng thua ai cả. Bà ta chưa biết tay tôi đấy thôi. Một khi đã biết, chắc chắn sẽ phải nể lắm. Sancho, ta thấy anh cũng chẳng khôn ngoan gì hơn ta đâu. Tôi không quá rồ dại như ngài, nhưng nóng tính hơn đấy. Nhưng thôi, ta hãy xếp chuyện đó lại. Xin hỏi ngài ăn uống ra sao trong khi vắng tôi đây? Liệu ngài có bắt trước các Denio đón đường những người chăn cừu để cướp bóc lương thực không? Anh không phải lo. Dù ta có đủ lương thực, ta cũng chỉ ăn cây cỏ hoặc hoa quả ở ngoài đồng và trên những cành cây kia thôi. Bí quyết trong việc làm của ta là không ăn uống gì cả và chịu đựng những kham khổ khác tương tự. Thế ngài có biết tôi đang lo ngại điều gì không? Tôi lo không trở về đúng chỗ này vì nó hẻo lánh quá. Hãy chú ý đến cảnh tượng xung quanh để làm mốc. Ta sẽ chỉ quanh quần ở đây thôi. Không những thế ta sẽ leo lên những ngọn núi cao nhất để trông ngóng khi anh trở về. Tuy nhiên, có một cách tốt nhất để khỏi lạc đường và tìm thấy ta là hãy bẻ những cành kim tước ở quanh đây rồi trên đường đi cứ cách một quãng lại rắc xuống đất một vài cành. cho tới khi đến đồng bằng, những cành cây đó sẽ là những cái mốc để anh trở về tìm thấy ta, giống như chàng Sô thời xưa cầm sợi dây ra khỏi mê cung. Vâng, tôi xin làm theo, Sancho Panza đáp. Sau khi đã ngắt một ít cành cây, Sancho xin chủ ban phúc cho cả hai thầy trò cùng khóc. Rồi bác từ biệt ông chủ, leo lên mình con Rosinante. Đôn Kiêu còn căn dặn bác chăm nông con ngựa hơn chính bản thân mình Sancho nhằm thẳng hướng đồng bằng mà đi Khách một quãng Lại rắc một vài cành kim tước Theo lời chủ Sancho đi rồi Đôn Kiêu vẫn hậm hực Vì bác chưa được chứng kiến thêm một vài hành động Điên rồ nữa của mình Mới đi chừng Một trăm bước Sancho đã quay lại Nói với chủ Thưa ngài Ngài đã nói rất đúng, để tôi có thể yên tâm nói với bà Dulcinea rằng tôi đã nhìn thấy tất cả những hành động điên rồ của ngài, thì xin ngài cho tôi chứng kiến một việc, mặc dù chỉ riêng quyết định ở lại trên núi này đã là một sự điên rồ quá lớn rồi đấy. Thì ta đã bảo mà, Don Quixote đáp, Sancho, anh hãy chờ đấy. ta sẽ làm xong ngay. Chỉ bằng đúng thời gian đọc một bài kinh tin kính mà thôi. Nói rồi, chàng cởi phăng quần nót, mặc độc chiếc áo sơ mi, phi ngược hai chân lên trời, lộn đầu xuống đất. Chiếc áo của chàng cũng tốc ngược, để hở hởi bộ phận kín đáo nhất, khiến Sancho phải quay ngựa đi ngay để khỏi phải nhìn tiếp. Tuy nhiên, bác lấy làm hài lòng, vì bây giờ bác có thể kể với bà Dulcinea rằng, chủ của bác đã hóa điên. đến đây, ai tạm biệt Sancho cho tới khi bác quay về, thời gian cũng ngắn thôi. kể lại những hành động của hiệp sĩ mặt buồn lúc còn có một mình trên núi, sách đã ghi. sau khi phi ngược hai chân lên trời, đầu lộn xuống đất, nửa thân trên mặc áo, nửa dưới trần chuồng. và thấy sancho không buồn ở lại xem những việc làm điên rồ khác của mình don quixote bèn leo lên một ngọn núi đá cao chót vót ngồi nghĩ tới một chuyện đã bao lần làm chẳng phải đắn đo mà vẫn chưa quyết định được vấn đề đặt ra là bắt chước những hành động điên rồ của ai hay hơn và hợp hơn bắt chước những hành động phá phách lung tung của rốt hay những hành động ủy mị của amadis chàng tự nhủ nếu Rondan đã được người đời ca ngợi là một hiệp sĩ dũng cảm, điều đó không có gì lạ, vì chàng được pháp sư phù trợ muốn giết được chàng chỉ có một cách là dùng một cái kim màu trắng đâm vào gan bàn chân, nhưng khốn nỗi chàng luôn luôn đi giày có đế bằng sắt giày. Tuy nhiên, Capio đã trị được mọi pháp thuật của Rondan và đã dùng hai cánh tay kẹp chết chàng hiệp sĩ. Tại đèo Rolsevayek. Nhưng ta không bàn về sự dũng cảm của chàng, mà muốn nói tới sự điên rồ của chàng. Đúng là chàng đã mất trí sau khi nhìn thấy những dấu hiệu của sự phản bội ở bên bờ suối. Và sau khi có một người chăn cừu kể lại rằng nàng Angelica của chàng đã ngủ trên hai buổi trưa với Medoro. Tên Moro bé gót trót tóc quăn vẫn đi theo hầu Agramante. và một khi chàng đã tin vào lời của người chăn cừu và tin rằng người yêu đã lừa dối mình thì việc chàng phát điên là tất nhiên về phần ta làm sao có thể bắt trước chàng được vì ta có lý do để phát điên đâu ta có thể khẳng định rằng nàng Dulcinea làng Toboso của ta suốt đời chưa nhìn thấy một người moro nào như tên Medoro và cho tới ngày nay nàng vẫn tiết hạnh như người mẹ đã sinh ra nàng Nếu ta nghĩ khác đi về nàng để cũng phát điên theo kiểu của chàng Ronaldan điên rồ thì thật là một sự xúc phạm trắng trợn đối với nàng Mặt khác ta nhận thấy chàng Amadis Nước Vô Lơ tuy không mất trí và cũng không làm điều gì điên rồ mà vẫn cứ nổi tiếng là một chàng si tình hơn ai hết Theo sách kể lại Khi thấy mình bị nàng Oriana hát thổi không cho gặp mặt, chừng nào nàng chưa muốn, thì chàng đã bỏ ra đảo nghèo cùng với một tu sĩ. Tại đó chàng không ngớt than vãn và cầu chúa, và cuối cùng chúa đã đến với chàng trong cơn đau khổ cùng cực. Nếu quả thật như vậy, mà cũng đúng như vậy, việc gì ta phải tự lột trần chuồng và làm tình làm tội những cây cối này? trong lúc chúng không hề đụng chạm đến ta việc gì ta phải khuấy đục dòng nước trong trèo của những con suối sẵn sàng cho ta nước uống khi ta cần tới chàng amadis sẽ sống mãi don quioto xứ mancha này xin gắng noi theo chàng và người đời sẽ nói về ta như đã nói về chàng rồi họ sẽ bảo nếu chàng không làm nên nghiệp lớn ít ra chàng đã chết vì có ý định muốn làm ta không bị nàng dulcinea làng toboso hắt ổi và làm nhục nhưng ta cũng đã phải xa cách nào thôi hãy bắt tay ngay vào việc hỡi những hành động đẹp đẽ của amadis hãy lại đây chỉ cho ta phải bắt đầu như thế nào đây ta biết rằng chàng chỉ cầu nguyện và kêu cứu thượng đế khốn nỗi ta lại không có chẳng hạn bỗng don tên này ra một sáng kiến Chàng liền xé vạt áo, tết 11 cái nút, trong đó có một cái to hơn cả. Thế là thành một chuỗi tràng hạt, để cho chàng có thể đọc một triệu bài kính mừng trong suốt thời gian trên núi Có một điều làm chàng rất áy náy là thiếu thầy tu để rửa tội và khuyên nhủ chàng. Có tràng hạt rồi, chàng bắt đầu đi đi lại lại trên cánh đồng, thỉnh thoảng dừng chân viết lên cát, hoặc khắc vào thân cây một bài thơ mô tả nỗi buồn của mình và ca ngợi nàng Dulcinea. trong số những bài thơ người ta chỉ tìm được một bài còn nguyên vẹn nghe chữ rõ ràng bài đó như sau hỡi cỏ cây cao vút xanh tươi nếu các người xót thương nỗi bất hạnh của ta xin hãy lắng nghe những lời than vãn chính đáng này nỗi đau khổ của ta thật ghê gớm nhưng mong rằng nó không làm các ngươi bận lòng và để đền đáp tấm lòng tốt của các ngươi, nơi đây, don Quijote khóc than vì phải xa cách nàng Dulcinea, làng Toboso. Nơi đây có một tình nhân chung thủy nhất đang lánh mặt người yêu, chàng đã gặp bao nỗi đắng cay mà không hiểu duyên cớ vì đâu. Một mối tình vô cùng ác nghiệt đang dày vò tâm can chàng, nước mắt tràn đầy. Nơi đây Don quixote khóc than vì phải xa cách nàng Dulcinea, làng Toboso. Chàng đi tìm kiếm chuyện phiêu lưu mạo hiểm trên núi cao Chót Vót trong rừng thẳm khe sâu và đã gặp những điều bất hạnh. Tình yêu không dịu dàng đối với chàng và đã dùng gậy cứng quật vào đầu chàng. Nơi đây Don quixote khóc than vì phải xa cách nàng Dulcinea, làng Toboso. Những người tìm ra bài thơ này đã không sao nhịn được cười khi thấy Don Quixote thêm hai chữ làng Toboso sau tên của Dulcinea. Họ đoán rằng chàng phải ghi thêm làng Toboso sau tên nàng để cho bài thơ dễ hiểu. Quả thật như vậy vì sau đó chính tác giả cũng đã tự nhận. Như đã nói, chàng làm nhiều bài nhưng chỉ có bài này là còn nguyên vẹn. Lôn Kyoto cứ tha thần trên núi Lúc làm thơ Lúc thở vắng than dài Lúc kêu gọi thần đất Thần rừng, thần suối Thần ê cô đau khổ và suốt mướt Cầu xin các vị đó lắng tai nghe Giải đáp và an ủi chàng Có lúc chàng đi hái cỏ để ăn Trong khi chờ san trô quay trở về Và nếu bác giá mã về chậm Không phải ba ngày mà ba tuần lễ Chắc chắn mặt mũi chàng hiệp sĩ mặt buồn sẽ quát queo lại đến mẹ đẻ của chàng cũng chẳng nhận ra được nữa nhưng thôi mặc cho chàng làm thơ và than vãn bây giờ hãy kể về sancho và sứ mệnh của bác ra khỏi dãy núi morena sancho theo đường cái quan nhằm hướng làng toboso thẳng tiến ngày hôm sau bác tới cái quán trọ mà mấy ngày trước chẳng may bác đã bị tung lên vật xuống Thoạt nhìn thấy nó, bác đã tưởng như mình đang bay bổng trên trời. Bác không muốn vào, mặc dù giờ này nên vào và phải vào vì là giờ ăn. Đã thế, bác đang kề một bữa ăn nóng sốt vì đã bao ngày nay phải ăn toàn đồ nguội. Bụng đói bắt buộc Sancho phải đi lại cái quán trọ đó, mặc dù bác vẫn chưa biết có nên vào hay không. Còn đang phân vân bỗng từ trong quán có hai người bước ra, Họ nhận ra bác ngay và nói với nhau, Này, ngài cử, người cưỡi ngựa kia mà bà quản gia của chàng hiệp sĩ nhà ta bảo là đã đi theo chủ làm giá mã, phải chăng là Sancho Panza? Đúng rồi, ông cử đáp, và con ngựa kia chính là của chàng Don Quixote của chúng ta rồi đó. Họ tỏ ra rất thông thạo, vì hai người này chính là cha xứ và bác phó cạo cùng làng với Don Quixote. Những người đã lục soát và kiểm tra tủ sách của cha. Sau khi đã nhận ra Sancho Panza và con Rosinante, hai người vội chạy tới để hỏi tin tức về Don Quixote. Cha sứ gọi đích danh bác giám mã. Chào anh bạn Sancho Panza. Tình hình ông chủ của anh ra sao rồi? Sancho Panza cũng đã nhận ra hai người. Bác định bụng không cho biết chỗ ở và tình hình của chủ. Bác chỉ đáp rằng chủ bác đang ở một nơi nọ, đang làm một việc gì đó rất quan trọng. Bác không thể tiết lộ được vì còn muốn giữ đôi mắt ở trên mặt mình. Thôi đi Sancho Panza, bác phó cạo nói. Nếu không cho chúng ta biết ông ấy ở đâu, chúng ta sẽ bảo và có quyền bảo rằng anh đã giết chủ để ăn cướp vì chính anh đang cưỡi con ngựa của ông ta. Thôi, hãy báo cáo về chủ nhân con vật này đi, nếu không hãy liệu hồn đấy. Không việc gì phải dọa dẫm tôi cả, vì tôi không cướp của giết người. Con người ta sống chết đều là do trời định. Ông chủ tôi đang tự hành phạt trong núi kia kìa. Rồi bắt thao thao kể về tình hình Don Quixote, về những chuyện phiêu lưu mạo hiểm đã xảy ra. Về bức thư bác mang tới cho nàng Dulcinea làng Toboso Con gái Lorenzo Correhello Người yêu ngàn đời của Don Quixote Nghe Sancho kể Hai người lấy làm kinh ngạc lắm lắm Mặc dù họ chẳng lạ gì tính nết điên rồ của Don Quixote Họ bảo Sancho cho xem bức thư gửi nàng Dulcinea làng Toboso Bác dám mã kể thêm là Cứ được viết trong một quyển lưu niệm Và chủ dặn khi tới một làng nào Phải nhờ người ta chép lại ngay Được cha xứ nhận lời chép hộ thật sạch sẽ Sancho bèn thò tay vào ngực Tìm quyển sổ Nhưng chẳng thấy đâu Ví thử bác có tìm đến bây giờ Thì cũng chẳng thấy Bởi vì Don Quyote vẫn giữ Có đưa cho bác đâu Mà bác cũng quên không hỏi lúc ra đi Không tìm thấy sổ, mặt san trô tái nhợt như người chết rồi. Sau khi đã nắn bóp khắp người vẫn không thấy bác lấy hai tay túm bộ dâu và trụi hết nửa rồi thụi đuôn sáu bảy quả đấm vào mặt mũi hộc cả máu Cha sứ và bác phó cạo hỏi duyên cớ vì sao mà tự hành hạ vậy? Bác đáp. Duyên cớ vì sao ư? Thế là chỉ trong nháy mắt tôi mất toi ba con lửa con, mỗi con đáng giá cả một tòa lâu đài đấy. Thế là thế nào? Bác phó cạo hỏi. Tôi đánh mất quyển lưu niệm. Trong đó có bức thư gửi Dulcinea và một tấm phiếu do ông chủ tôi ký. Trong đó ngài dặn cô cháu gái trao cho tôi ba con trong số bốn năm con lừa con đang nuôi ở nhà. Sancho kể cả vụ mất trộm con lừa. Cha xứ phải dỗ dành bác và bảo khi nào tìm thấy chủ anh ta sẽ bảo ông ta làm lại một tấm phiếu khác. viết trên giấy trắng cho hợp lệ vì không ai công nhận và thi hành những mệnh lệnh ghi trong sổ lưu niệm đâu Nghe nói thế, Sancho cũng nguôi ngoai giận Bác cũng chẳng lo đã đánh mất bức thư gửi cho Dulcinea vì bác gần như thuộc lòng và có thể đọc cho người khác chép lại bất cứ ở đâu và lúc nào Sancho gãi đầu gãi tai cố nhớ lại bức thư Bác co chân trái lên rồi lại co chân phải khi nhìn xuống đất đúc ngước lên trời cuối cùng sau khi đã gặm hết nửa cái móng tay khiến cha xứ và bác phó cạo hết sức hồi hộp vì phải chờ đợi lâu bác mới lên tiếng lại chúa thưa ngài cử tôi chỉ mong cho quỷ sứ tha hết chữ nghĩa trong thư mà tôi còn nhớ được tuy nhiên bức thư đã mở đầu bằng câu thưa quái nương không phải quái nương bác phó cạo nói chắc là quý nương đấy À đúng rồi, sạn trồn á. Nếu tôi không nhớ nhầm, bức thư viết tiếp như sau. Kẻ mang nhiều vết thương, thiếu ngủ và đau khổ này, xin hôn tay nàng, hỡi con người bạc bẽo và kém nhan sắc. Sau đó hình như trong thư còn nói tới sức khỏe bệnh tật gì đó, rồi dần dần đi tới kết thúc bằng câu Vì nàng phụng sự suốt đời, hiệp sĩ mặt buồn. Cha sứ và bác phó cạo rất phục trí nhớ của Sancho Panza, tấm tắc khen mãi và yêu cầu bác đọc lại bức thư hai lần nữa để họ thuộc lòng. khi nào có dịp sẽ chép lại sau. Sancho Panza đọc luôn ba lần, không lần nào giống lần nào. Sau đó bác kể tiếp những chuyện phiêu lưu của chủ, nhưng không hề đả động tới việc bác bị tung hê lên trời trong cái quán trọ này mà bác không muốn trở vào nữa. Bác còn nói thêm rằng sau khi chủ bác nhận được thư phúc đáp tốt lành của nàng Dulcinea làng Toboso, thì chàng sẽ lên đường mưu cầu trở thành hoàng đế hay xoàng gia cũng làm vua như hai thầy trò đã thỏa thuận với nhau. Theo bác, với một con người dũng cảm và một cánh tay dũng mãnh như don quixote điều đó không có gì khó. Rồi một khi đã lên ngôi, chủ bác sẽ cưới xin cho bác vì đến lúc đó chắc là vợ bác đã chết rồi. không thể nào khác được. Vợ mới của bác sẽ là cô hầu gái của hoàng hậu, ăn thừa tự một lãnh địa lớn trong đất liền chứ không phải ở giữa biển thì bác không thích sống ở đảo. Sancho thốt ra những lời điên rạc như vậy với một vẻ rất nghiêm trang, thỉnh thoảng lại chùi mũi, khiến cho cha xứ và bác phó cạo lại một phen nữa kinh ngạc. Họ cho rằng sự điên rồ của Don Quixote phải tới mức độ cao lắm. Nên mới lây sang cả bác giá mã đáng thương này Tuy nhiên Hai người cũng chẳng buồn giải thích cho bác tỉnh ngộ Vì để bác nói năng nớ ngẩn như vậy Cũng không hại gì Mà nghe lại cư ta